Chương 3: Những lá thư không xuất xứ. Dù đào thoát của con boa constrictor Brazil khiến cho Harry lãnh một án phạt lâu nhất từ trước tới giờ. Khi Harry được phép ra khỏi gầm cầu thang thì kỳ nghỉ hè đã bắt đầu và Dudley đã làm bể tan bành cái máy quay phim mới của nó, làm tan nát cái máy bay điều khiển từ xa và Tom vô bà Fitch đang chống nạng băng qua đường, nhân dịp nó tập cỡ chiếc xe đạp đua lần đầu tiên làm bà cụ té chổng kềnh. Harry rất mừng là năm học đã chấm dứt nhưng cũng không thể hoàn toàn thoát được băng Dudley. Tụ nó kéo đến nhà chơi mỗi ngày. Piers, Dennis, Malcolm và Gordon đều có xác thân to lớn và đầu óc bé tí, nhưng Dudley là đứa to xác nhất và đần nhất trong bọn nên được làm thủ lĩnh. Cả lũ rất khoái tham gia trò thể thao thích nhất của Dudley là săn lùng Harry Potter. Đây chính là lý do mà Harry thường chuồn khỏi nhà, đi lang thang đâu đó và nghĩ dở dở về chuyện kỳ nghỉ sắp hết. Nghĩ tới đó, nó thấy lóe lên chút tia hy vọng. Tháng 9 tới nó sẽ vô trường cấp 2 và lúc đó, lần đầu tiên trong đời, nó sẽ khỏi phải đi học chung với Dudley. Thằng đó đã được nhận vào trường trung học tư mà hồi xưa ông Desley từng học, trường Smeltings. Piers cũng vô trường đó. Nhưng Harry thì ngược lại, sẽ vô trường công lập địa phương, trường Tường Đá. Dudley cho là như vậy thì đã lắm, nó bảo Harry, ở trường Tường Đá họ nhét đầu người ta vô cù tiêu vào nghề nhập học. Mày có muốn lên lầu thực tập trước không? Không, cảm ơn. Cái cầu tiêu thối của mày làm sao có đủ những thứ khủng khiếp như trong cái đầu của mày? Cái đầu mày phát ro rồi. Nói xong, Harry chạy biến thật lẹ trước khi thằng Dudley thực hành được ý đồ trong cái đầu của nó. Một ngày vào tháng 7, bà Dursley dắt Dudley đi Luân Đôn mua đồng phục của trường Smeltings cho nó. Harry được đem gửi cho bà Fig trong chừng. Lần này bà Fig không đến nỗi nào, hóa ra là một trong mấy con mèo của bà đã làm bà trượt té gãy giò nên bây giờ bà dường như mất hứng hứng với bọn mèo. Bà để cho Harry được ngồi xem truyền hình và còn cho nó một miếng bánh sô cô la có mùi vị như thể được làm từ nhiều năm trước. Buổi tối hôm đó, Dudley trong bộ đồng phục mới toanh, oai vệ đi diễu quanh phòng khách cho cha mẹ nó ngắm. Nam sinh trường Smeltings mặc áo khoác có nuôi màu nâu sẫm, quần chẽn, cục tê gối màu cam và đội một cái nón rơm kêu là boater. Tuột nó cũng cầm gậy có máu dùng để nịnh nhau khi thầy giáo không để mắt tới. Điều này có thể coi như một sự rèn luyện tốt cho đời chúng sau này. Ngắm nghĩa quý tử Ridley mặc quần chiến mới, ông Dudley xúc động nói, đây là giây phút tự hào nhất trong đời ông. Bà Dudley thì bật khóc và nói bà không thể tin là bé Ridley, đứa tí tẹo của bà đã lớn lên và đẹp trai đến thế. Còn Harry thì tự cấm mình cho nói ra cảm tưởng. Nó biết hai bé sừng của nó dám bẻ gì nín cười lắm. Sáng hôm sau, Harry vừa bước vô bếp thì ngửi thấy ngay một mùi khủng khiếp. Hình như cái mùi ấy xuất phát từ một cái chậu lớn. Nó bước tới gần để ngó một cái, cái chậu ngập đầy một thứ gì trông như nụ dẻ ngập trong làn nước xám. Nó hỏi dì Pentunia. "Cái gì vậy?" Môi dì mím lại như mọi khi Harry dám đặt ra một câu hỏi. "Dì nói. Đồng phục mới của mày?" Harry nhìn vô cậu lần nữa, nó nói: "Ôi, con đâu dè nó phải bị nhúng ướt dữ vậy." Dì Betsy nha nạt, "Đồ ngu, tao đang nhúng xám đồ cũ của Dudley cho mày." "Tao nhúng xong thì trông nó cũng giống như đồ mới của những đứa khác thôi." Harry rất nghi ngờ điều đó, nhưng nghĩ mình không cãi lại là tốt nhất. Nó ngồi xuống cạnh bàn ăn, cố gắng không nghĩ tới hình ảnh nó trong bộ đồ khinh đó đi đến trường tường đá vào ngày khai giảng niên học mới có lẽ trong Snod sẽ giống như một đứa đồ lốt già dò già. Bộ đồng phục mới của Harry làm cho Dudley và dựng Vernon nhăn mũi ngay khi bước vô bếp. Ông Dursley như thông lệ, dở tờ báo ra đọc và Dudley thì giọng cây gậy Smeltings của nó lên bàn. Và đây đi đâu nó cũng kè kè cây gậy đó. Họ nghe tiếng mở rảnh bỏ thư trên cửa và tiếng những lá thư rơi xuống thảm chùi chân ở cửa. Ông Dursley nói đằng sau tờ báo Dudley, ra lấy thư đi con. Kêu Harry lấy á? Harry, ra lấy thư. Kêu Dudley lấy á? Đập cho nó một gậy Smeltings coi. Dudley. Harry giật ra né cây gậy Smeltings và đi ra cửa lấy thư. Có ba thư nằm trên thảm, một bưu thiếp của em gái ông Dursley gửi. Cô ấy đang neo du ở đảo White. Một phong bì màu nâu giống như thư đòi tiền điện nước và một bức thư gửi Harry. Harry cầm lên, nhìn bức thư chòng chọc, tim nó đập bừng bừng như có một ban nhạc cao su khổng lồ đang chơi. Cả đời nó, từ hồi nào giờ, chưa từng có ai biết thư cho nó. Ai mà biết chứ? Nó không có bạn bà, không có bà con nào khác, nó cũng không làm thẻ mượn sách thư viện, nên ngay cả thư đời sách mượn quá hạn nó cũng khỏi có. Vậy mà bức thư này đây, ghi rõ ràng trên phong bì, không thể có sự nhầm lẫn nào hết. Ông Harry Potter, phòng xếp dưới gầm cầu thang, số 4 Private Drive. Phong bì dày và nặng, làm bằng giấy da vàng nhạt và địa chỉ thì được viết bằng mực xanh biếc, thư không dáng tèm. Hai tay Harry run rẩy khi lật qua lá thư, thấy một dấu khăn sáp màu tím mang nguy hiệu, một con sư tử, một con ó, một con hàm và một con rắn quấn quanh mẫu tự H. Ông Dursley từ trong nhà bếp quát ra, Lẻ lên thằng kia, mày còn làm gì ngoài đó, kiểm tra bâm thư hả? Ông khoái trá rằm mặt và câu hài hước thúi vị của mình. Harry trở lại nhà bếp, vẫn đăm đăm nhìn lá thư gửi cho mình. Nó đưa ông Dudley cái thư đòi tiền điện nước và tấm bưu thiếp, rồi ngồi xuống, từ từ mở cái phong thư màu vàng. Ông Dudley xé phong thư đựng quá đờn, khịt mũi khinh bỉ và liếc qua tấm bưu thiếp. Ông báo cho bà Dudley biết, cô Mack bệnh ăn nhầm đồ giấm dớ. Ba! Bỗng nhiên Dudley la lên, "Ba, thằng Harry có cái gì kìa?" Lúc đó Harry sắp mở lá thư của nó, một bức thư cũng viết trên giấy da như cái phong bì. Nhưng bàn tay nảy chú xứ của ông Dursley đã chụp lấy, giật phăng lá thư. Harry la lên, cố giật lại bức thư, "Thư của con mà." Ông Dursley nạt, "Ai biết thư cho mày?" Ông rũ lá thư bằng một tay và liếc dọc Mặt ông chuyển từ đỏ sang xanh Còn nhanh hơn đèn tường Mà không dừng lại ở đó Trong vòng vài giây Nó thành ra trắng bệt như bột Ông lắp bắp P-p-p-petunia Ông đang gọi tên vợ Dudley cố giành lá thư Nhưng ông Dursley đã do nó cao quá tầm giới của con trai Bà Dursley lấy được thư Tò mò đọc vòng đầu tiên Bà suýt té xỉu Bà ôm ngực mình thở hỗn hỉnh Anh Vernon ơi, trời đất ơi, anh Vernon ơi. Họ trởn mắt nhìn nhau, dường như quên bén rằng Ridley và Harry vẫn đang ngồi ở đó. Ridley đâu có chịu bị coi thường như vậy. Nó gõ đầu cha nó bằng cây gậy Smeltings và lá lớn. Con muốn đọc lá thư đó. Harry tức tối kêu lên. Con muốn đọc lá thư đó bởi vì đó đã thư gửi cho con. Ông Ridley nhét lá thư trở vô phong bì cầu nhau. Hai đứa bay đi ra ngoài hết. Harry không chịu động đậy, nói hét. Trả bức thư cho con." Dudley cũng hét. "Cho con coi bức thư đó." Ông Dudley gầm lên, "Đi ra." Ông túm cổ cả hai đứa quẳng ra ngoài hành lang, đóng sầm cánh cửa nhà bếp. Dudley và Harry lập tức đánh nhau một cách lặng lẽ nhưng đầy tức tối để giành lỗ khóa mà kê tai vô nghe lén. Dudley thắng, cho nên Harry đành ép bụng xuống dưới sàn để vổng tai nghe qua khe cửa. Cặp kính gãy của nó còn lồng thòng bên tai, sau biểu đánh nhau vừa rồi với Dudley. Bên trong nhà bếp, giọng của bà Dudley run run. "Anh Vernon coi cái địa chỉ kia, làm sao mà họ biết cả chỗ thằng nhợ ngủ kia chứ? Anh có thấy họ đang rình mò căn nhà mình không?" Ông Dudley lẩm bẩm hoang mang. "Rình mò do thám, không chừng đang theo dõi chúng ta." "Nhưng mình làm sao đây anh Vernon, mình có trả lời thư không? Anh hãy biết cho họ là mình không muốn." Qua khe cửa, Harry có thể nhìn thấy gót giày đen của ông Dudley đi qua đi lại trên sàn nhà bếp. Cuối cùng ông nói, "Không, ta cứ kẻ xác. Nếu họ không nhận được thư trả lời thì ờ thì tốt nhất là đừng thèm trả lời, đừng làm gì cả." Nhưng Petunia anh không muốn có một. Trong nhà này chẳng phải chúng ta đã thề là cấm cửa cái đồ điên khùng nguy hiểm đó khi chúng ta nhận nuôi nó sao? Chiều hôm đó đi làm về Ông Desley là một chuyện mà từ hồi nào giờ Đỗ ông thèm làm. Ông chui xuống gầm cầu thang gặp Harry. Vừa thấy ông Desley thò đầu vô, Harry hỏi ngay: "Thư của con đâu? Ai biết cho con vậy?" Ông Desley nói cục lốc: "Không ai biết, nhầm địa chỉ, ta đốt rồi." Harry tức tối nói: "Đâu có nhầm. Nó ghi rõ ràng phòng sếp dưới cầu thang mà." "Im!" Ông Desley quát, khiến mấy con nhện hết hồn té từ trên trần xuống. Ông hít dài hơi thở sâu rồi ép mình nhếch răng ra cười, một nụ cười hết sức đau khổ. "Ờ, phải rồi Harry à, cái phòng sếp dưới gầm cầu thang này ấy mà. Dì con và Dượng đã suy nghĩ rồi, còn bây giờ đã hơi lớn so với nó. Dì Dương thấy cũng được nếu con dọn lên phòng ngủ phụ của Dudley." "Vì sao vậy?" Ông Desley gù, cấm hỏi, gom đồ đạc lên lầu ngay. Ngôi nhà Desley có 4 phòng ngủ. Một phòng dành cho ông bà Dursley, một phòng dành cho khách, thường thường là cô Mark, em gái ông Dursley. Một phòng để cho Dursley ngủ và một phòng để Dursley cất tất cả đám đồ chơi mà nó không chất hết được trong phòng ngủ của nó. Đồ đạc của Harry thì chỉ cần ôm gọn lên lầu một hiệp là xong. Nó ngồi trên giường, trong một căn phòng ngủ thực sự, và chăm chốn nhìn quanh. Hầu như món gì cũng sức càng gãy gọng. Cái máy quay phim mới sắm chưa đầy tháng nằm chổng chơ trên cái xe tăng mà Deadly có lần cán trúng con chó của nhà hàng xóm. Trong một góc phòng là cái máy truyền hình thứ nhất của Deadly. Nó đã đá lũng màn hình khi chương trình nó khoái nhất ngừng chiếu. Có một cái chuồng chim có lần nhốt một con két mà Deadly đã đem vô trường đổ lấy cây súng hơi. Cây súng đó bây giờ dắt đẹo trên kệ và công dẹo vì bị Deadly ngồi đè lên. Trên kệ đầy sách Và đó là thứ duy nhất trong phòng có vẻ chưa từng bị đụng đến. Phía tầng dưới vọng lên tiếng của Dickley đang giặc mẹ nó. "Con không muốn nó ở đó, con cần cái phòng đó, đuổi nó ra đi." Harry thở ra và duỗi người nằm dài trên giường. Ngày hôm qua nó sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để được ở trong căn phòng này. Hôm nay, nó thà ở lại dưới gầm cầu thang với lá thư của nó còn hơn được ở trên này mà không có lá thư. Vào bữa ăn sáng hôm sau, mọi người hơi yên lặng. Dudley còn bị sốc, nó đã gào khóc, đã phan cho nó mấy cây smeltings, đã giả bệnh, đá cho mẹ nó mấy phát, liền con rùa của nó qua nóc nhà kính mà vẫn không đòi lại được căn phòng. Harry đang nghĩ đến giây phút này ngày hôm qua và cái đắng tiếc là lúc đó đã không mở lá thư khi còn ở trong hành lang. Gia biện vợ nó vẫn còn đưa mắt nhìn nhau đầy uẩn tình. Lại có thư đến. Ông Dursley bảo Dudley ra lấy. Ông đang cố tỏ ra tự tế với Harry. Họ nghe tiếng Dudley khu cây gậy smaltings ầm ĩ trong hành lang, rồi họ nghe tiếng nó la toáng lên. Lại một thứ khác nữa nè, ông Harry Potter phòng ngủ nhỏ nhất số 4 Private Drive. Ông Dursley thốc kêu một tiếng uất nghẹn, nhảy ra khỏi ghế, chạy ra hành lang, có Harry bám sát gót. Ông Dursley phải giật thằng Dudley xuống đất mới giành được lá thư một cách vô cùng khó nhọc. Bởi vì Harry cũng đeo cứng của ông Phiên lưng để giành cho được lá thư của nó. Sau một phút vật lộn tay ba, ai cũng bị chọc cho vài gậy smowtings, ông Desley cuối cùng đứng thẳng lên được, hớp lấy không khí mà thở, tay nắm chặt lá thư của Harry, ông thở khò khè bảo Harry. Cút về gầm cầu thang. À, à ý vườn nói làm về phòng ngủ của con. Con Dudley, đi đi chỗ khác chơi. Harry đi loanh quanh trong căn phòng mới của nó. Có ai đó cũng đã biết là nó đã dọn từ phòng sếp dưới cầu thang lên căn phòng này và dường như người ấy cũng biết nó đã không nhận được lá thư. Chắc chắn là họ sẽ quyết gửi lại bức thư đó, lần tới nhất định Harry sẽ nhận được. Nó nghĩ ra một kế hoạch. Khi đồng hồ báo thức cũ kỹ hỏng hóc nhiều phang reo lên vào lúc 6 giờ sáng hôm sau. Harry ngắt chuông ngay rồi lặng lẽ mặc quần áo vào, nó cố gắng không làm cho gia đình Dursley thức giấc. Nó lèn lén xuống cầu thang, không bật ngọn đèn nào. Nó tính đi ra góc đường Private Bride đứng chờ ông phát thư. Nhưng trong khi đang lò dò trong ống tối của hành lang ra cửa, nó dẫm phải một cái gì mềm mềm, cứng cứng và nghe tiếng rú. À, Harry nhảy bắn lên không trung. Cái đống bùm nhung chắn ngang cửa đó là một thứ gì còn sống. Nhờ ánh đèn từ trên lầu rọi xuống, Harry kinh hoàng nhận ra giữa đống bùm nhung ấy là gân mặt dượng Vernon. Ông Dudley đã nằm ngay tại cửa ra vào, giận ngủ trong một cái túi ngủ suốt đêm qua, hiển nhiên là để ngăn Harry thực hiện chính cái điều mà nó muôn tăng làm. Ông quát tháo Harry chừng nửa giờ rồi bảo nó vô nhà bếp pha trà. Harry khốn khổ lê bước vô nhà bếp, và khi nó quay trở ra thì thư từ đã đến, nằm ngay trên đùi của ông Dudley. Harry có thể nhìn thấy ba bức thư có ghi địa chỉ bằng mực xanh biếc. Nó vừa mới nói, con muốn Thì ông Dudley đã xé mấy lá thư thành trăm mảnh vụn ngay trước mặt nó. Ông không thèm đi làm ngày hôm đó, ông ở nhà để đóng bít cái rãnh bỏ thư trên cánh cửa. Ông giải thích cho vợ, "Em hiểu không, họ mà không đưa thư được nữa thì họ phải bỏ cuộc thôi." Bà Dudley tán thành. "Em chắc là thành công anh Werner à?" Vừa đóng một cây đinh, đường mằm miếng bánh trái cây mà bà Dudley mới đem ra, ông Dudley biều nói, "Ôi, đầu óc của bọn đó kỳ quái lắm." chứ không như đầu ốc của chúng ta đâu. Vào ngày thứ sáu, có tới một tá thư được gửi đến cho Harry. Bởi vì thư không thể bỏ qua rảnh như trên cửa, nên chúng được chui vô qua kẽ hở dưới cánh cửa hay bên hông cửa. Dạp và dài lá thư còn được thải qua cửa sổ nhỏ trong phòng tắm ở tầng trệt. Ông Dasley lại ở nhà một ngày nữa. Sau khi đốt hết các lá thư, ông lấy búa và đinh đóng bít tất cả mọi khe hở vết nứt quanh căn nhà. Kể cả cửa trước và cửa sau để không cho ai đi ra hết. Ông vừa làm vừa ngâm nga bài, nhón gót qua giường bông tulip, và hễ nghe tiếng động nhỏ nào ông cũng nhảy dựng lên. Đến thứ bảy thì sự việc bắt đầu vượt ra ngoài tầm tay của ông. 24 lá thư gửi cho Harry được cuộn lại và giấu lẫn trong hai tá trứng mà người giao hàng hết sức bối rối chuyền qua cửa sổ phòng khách cho bà Dursley. Ông Desley điên cuồng gọi điện thoại đến sở bưu điện và tìm bằng chứng để kiếm cho ra thủ phạm hay kiếm cho ra người nào đó để phàn nàn khiếu nại. Bà Desley thì băm vụn những lá thư trong cái máy nghiền thức ăn của bà. Dudley ngạc nhiên hỏi Harry, ai trên thế gian này lại muốn liên lạc với mày đến như vậy? Sáng Chủ nhật, ông Desley ngồi vô bàn ăn sáng trông mỏi mệt và hơi bệnh nhưng lại vui mừng. Ông phấn khởi nói với vợ con khi quạt mất lên tờ báo. Bữa nay không phát thư, khỏi lo về mấy lá thư chết tiệt đó. Nhưng ông chưa dứt đầu thì có cái gì đó rớt từ trên ống khói xuống lò sưởi, vội lên và văng bắn vào cái ông. Tiếp tiếp là ba bốn chục lá thư tuôn ào ào theo ống khói xuống như những viên đạn bắn rao rào. rào. Cả nhà Dursley hoảng hùm kiếm chỗ núp. Harry nhảy phóc lên cố bắt cho được một lá thư, nhưng ông Dursley đã túm lấy cổ tay nó và lẳng nó ra hành lang, ra cút ra. Bà Desley và quý tử Dudley cũng tay che đầu, tay bưng mặt chạy ra ngoài. Ông Desley đóng sầm cửa lại. Ở bên ngoài vẫn còn nghe những lá thư đổ xuống rào rào, vội xuống sàn dằn vô tường. Ông Desley cố gắng giữ giọng bình tĩnh trong lúc phủ những mảnh tro bám bộ ri mép của ông. "Kẻ xác nó, tất cả mọi người mau chuẩn bị trong 5 phút để ra đi, chúng ta sẽ đi khỏi nơi đây. Chỉ gói ghém quần áo thôi, không nói năng gì hết." Trong mặt ông lúc ấy hung tận cực kỳ, dưới một nửa bộ riêng mép đã biến mất, nên không ai dám hé răng nói nửa lời. Mười phút sau, họ lách qua cánh cửa đã bị đóng nẹp để chui vào trong xe hơi, lái thật nhanh ra xa lộ. Dudley đang thúc thích khóc trên bàn ghế sau, chả là cha nó đã đụng phải đầu nó khi ông dụt bỏ những truyền hình máy tính đầu video mà nó ráng nhét vô cái túi đựng đồ thể thao của nó. Họ lái xe đi, và cứ lái xe đi. Ngay cả bà Dudley cũng không dám hỏi là họ đang đi đâu. Thỉnh thoảng ông Dudley hoẹo bất tử và chạy ngược lại hướng đang chạy một lúc. Mỗi lần làm vậy, ông lại lẩm bẩm, "Quặn hết, quặn hết." Họ không ngừng để ăn hay uống suốt cả ngày. Đêm xuống, Dudley rống lên. Trong đời nó chưa từng trải qua ngày nào thê thảm như thế. Vừa đói, vừa bỏ lỡ năm chương trình truyền hình mà nó khoái xem nhất và cả ngày nay nó vẫn chưa làm nổ tung được một địch thủ nào trong trò chơi trên máy tính của mình. Cuối cùng, ông Dudley ngừng xe trước một khách sạn âm u ở ngoại ô một thành phố lớn. Dudley và Harry ở chung một phòng có giường đôi và những tấm trải giường ẩm mốc. Chẳng mấy chốc Dudley đã ngáy o o, nhưng Harry thì cứ trăn trở, ngồi trên bệ cửa sổ đăm đăm nhìn xuống những ánh đèn xe cộ chạy dưới đường. Hôm sau họ ăn bánh bắp kẹo chua đóng hộp và bánh mì nướng vào bữa điểm tâm. Họ vừa ăn xong thì người chủ khách sạn đi tới bàn nói: "Xin lỗi, không biết có ông Harry Potter ở đây không? Tôi nhận được hàng trăm lá thư như thế này ở quầy tiếp tân." Bà giơ cao một lá thư để cho mọi người đọc được địa chỉ ghi bằng mực xanh biết. "Ông Harry Potter, phòng 17, khách sạn Cảnh Đường Sắc, xứ Cockworth." Harry giơ tay chụp lá thư. Nhưng bị ông Dursley đánh bạc bằng tay nó đi, bà chủ khách sạn trợn mắt ngó. Ông Dursley nhanh chóng đứng dậy đi theo bà chủ khách sạn. Tôi sẽ đi nhận hết thư. Nhiều giờ sau, bà Dursley khép nếp thỏa thẻ với chồng. Anh yêu, mình về nhà mình chẳng hơn sao? Nhưng ông Dursley chẳng có vẻ gì là có nghe bà vợ nói. Chính xác là ông đang tìm kiếm cái gì thì không ai biết. Ông cứ lái xe vô tuốt giữa rừng, rồi lái ra, rồi lại chạy tiếp. Cứ như vậy, họ băng qua ruộng đang cày, tới giữa cây cầu bỏ không và lên tuốc trên tầng cao nhất của bãi đậu xe nhiều tầng. Sế trưa hôm đó, Ridley hỏi má nó. "Ba điên rồi phải không má?" Ông Dudley đã đậu chiếc xe gần bờ biển, khóa xe nhốt mọi người bên trong rồi biến mất. Trời bắt đầu mưa, những giọt mưa to rơi lộp độp xuống nóc xe. Ridley sụt sịt khóc, nó tí teo với mẹ. Thứ hai rồi, Toi nay TV chiếu chương trình Humboldt vĩ đại, con muốn ngừng ở đâu mà có một cái tivi. Thứ hai, Harry chợt nhớ ra, có thể nhượm vào Dursley để cái chương trình truyền hình của nó mà biết chính xác cái ngày trong tuần. Nếu đúng hôm nay là thứ hai thì ngày mai, thứ ba là sinh nhật thứ 11 của Harry. Đành rằng sinh nhật của Harry thì cũng chẳng xôm tụ gì, năm ngoái gia đình Dursley cho nó một cái móc treo áo khoác và một đôi vớ cũ của ông Dursley. Cho dù vậy thì không phải ngày nào cũng là sinh nhật 11 tuổi của mình. Ông Desley đã trở lại với một nụ cười trên môi, ông còn cầm theo một cái gói gì dài dài, không thèm trả lời vợ là ông đã mua cái gì, ông nói: "Kiếm ra một chỗ hoàn hảo rồi. Nào, mọi người ra đây." Bên ngoài xe trời rất lạnh, ông Desley chỉ cho mọi người xem một cái giống như một tảng đá lớn ở ngoài biển khơi. Nhô trên mỏm đá là một cái lều con thảm hại nhất mà người ta có thể tưởng tượng ra. Điều chắc chắn là ở đó không có tivi. Ông Desley xoa hai tay bia nhàu phùng khởi nói. Dự báo có bảo đêm nay và ông đây đã tự tế đồng ý cho chúng ta mượn chiếc xuồng. Một lão già không răng đang lừng lững tiến tới gần họp với nụ cười hết sức quỷ quặc. Lão giơ tay chỉ một chiếc xuồng cũ kỹ đang bập bềnh trên làn nước xám bạc phía dưới kia. Ông Desley ra lệnh Tất cả mọi người lên xuồng, ta đã mua ít đồ ăn rồi. Trên xuồng lạnh cống người. Làn nước biển bốc giá dâng tóe lên mình họ, hiệp lực với làn nước mưa lạnh tê trên trời đổ xuống, làm cho ai nấy ngồi rụt cổ co ro. Thềm mà vẫn bị những cơn gió quất vào mặt rát cả da. Sau một thời gian tựa như dài mấy tiếng đồng hồ, xuồng có vẻ đến được mỏm đá. Ông Desley vừa loạn choạng chập xích, vừa trực ba tê dẫn cả đám vô căn chòi tồi tàn duy nhất trên đảo. Bên trong chòi thật là khủng khiếp, nồng nặc mùi rong biển và gió thì gào thét luồn qua những chỗ hở trên vách ván, bếp lửa ẩm ướt và trống trơ, cái chòi được chi làm hai gian. Đồ ăn mà ông Desley đem theo chỉ là một túi khoai tây chiên cho mọi người và bốn trái chuối. Ông cố nhóm lửa lở sởi bằng mấy cái bao đựng khoai tây chiên. Nhưng mấy cái bao rỗng này chỉ có rúng lại và bốc khói mù mịch. Chưa vậy ông Dursley vẫn xoa tay phấn khởi. Bây giờ thì đừng hồng thư với tư nữa. Ông đang trong trạng thái phấn chấn. Rõ ràng là ông tin tưởng tuyệt đối là chớ hồng có người nào đến được nơi đây trong dông bão như vậy để mà đưa thư. Harry cũng thấy vậy, dù trong lòng chẳng vui chút nào với điều đó. Khi đem xuống, cơn bão được dự báo trước nổi lên hung tận quanh họ. Những ngọn sóng cao quất ấm ấm vào vết tròi và cơn gió điên gầm gào xô những cánh cửa sổ rung lên bần bật. Bà Dursley kiếm được một cái chăn mốc trong gian phòng bên, trải lên cái ghế dài bị mối cặm để giả làm cái giường cho Dursley ngủ tạm. Bà và ông Dursley thì ngủ trên cái giường ọp ẹp ở phòng bên. Còn Harry thì bị bỏ mặt sát, nó tự kiếm chỗ nào êm nhất trên sàn nhà. Năm cuộn mình như con tôm khô dưới một mớ vải nhám dùng coi như là mền. Cơn bão càng lúc càng điên cuồng dữ dội khi đêm khuya dần. Harry không thể nào ngủ được, nó cứ trăn qua trở lại, ráng tìm một thế nằm dễ chịu hơn để đệm nhõm vào cái bao tử rỗng đang đánh trống trong bụng. Trong khi đó, Dudley ngáy như thể quả cam với tiếng gió rú và tiếng sấm rền ngoài trời. Cánh tay của nó buông thõng bên cạnh ghế dài. Những con số dạ quan trên đồng hồ đeo tay của Dudley cho biết Còn 10 phút nữa thì đến nửa đêm Và Harry sẽ đúng 11 tuổi Harry nằm dài chờ đợi sinh nhật của mình đang nhích tới Bằng khoảng không biết ông bà Dudley có nhớ ra sinh nhật của nó không Rồi thắc mắc không biết người biết thư cho nó bây giờ đang ở đâu Năm phút trôi qua Harry nghe như có một tiếng rắc bên ngoài Nó mong sao mái tròi không sập xuống Mặc dù mấy nhà mà sập xuống đắp lên mình nó thì chắc sẽ ấm hơn. Còn 4 phút nữa là tới sinh nhật Harry. Có thể khi cả bọn được trở về thiên hú nhà ở số 4 Trừng Private Pry đầy ắp những lá thư, biết đâu Harry sẽ tìm cách chôm được một lá. Còn 3 phút nữa, không biết có phải biển đang dạn dã vào mõm đá âm ầm ngoài kia. Và còn 2 phút nữa, cái tiếng ken két buồn cười ấy là cái gì? Hay là hòn đảo con này đang bị sóng đánh bệp dụng chìm xuống biển? Còn một phút nữa, và Harry sẽ 11 tuổi. 30 giây, 20 giây, 19, hay là đánh thức trích ly chỉ để chọc tức nó chơi? 3 giây, 2, 1, boom! Cả cái trò bị chấn động rung lên, và Harry ngồi bật dậy, đâm đâm nhìn ra cửa. Có ai đó ở bên ngoài đang đập cửa đòi vào.